tiết nhân quý Trình Đồng. Hỏi thứ 35. Sao Kim nói dối thoăn thoảng vậy? Trình Dạo Kim đi ra khỏi thành, thấy cửa đã đóng chặt, thất kinh đứng sững đó mà nghĩ rằng: Tớ mẫu công đã gả ta, dẫu bây giờ trở lại kêu thế nào cũng không mở. Giảo Kim đương suy nghĩ, xảy quân phiên xem thấy, thì đều la dậy lên, cung nỏ ảo bắn như mưa. Giảo Kim tay thì hoa búa gạt tên, còn bụng thì tính thầm rằng, ngàn cũng chết, muôn cũng chết, bẻ nào cũng chết một lần thôi. Nghĩ như vậy, liền dục ngựa tới, nạt quân phiên bảo thôi bắn, và nói rằng, ta là lỗ quốc công trình giảo Kim đây, mau mở lộ cho ta qua, bằng nghịch mệnh thì ta giết hết. Quân phiên chẳng thèm nghe, cứ việc ra sức bắn hoài. Trình rào kim dục ngựa hô búa xông vào, giết đặng vài tên. Quân phiên bẻn tránh ra hai bên, chừa đường cho rào kim đi. Qua trại thứ nhì, xảy nghe ba tiếng pháo nổ vang. Một viên đại tướng sốc ra, mặt xanh, dâu đỏ. Rào kim biết là cắp tô văn, thì dừng ngựa nghĩ thầm. Phải liệu kế chi, chứ gặp thằng này, ắt là phải chết. Giảo Kim đương suy nghĩ, Tô Văn bày ngựa tới, nạt rằng, Lão man tử, thật to gan. Tô Văn nói rồi hồi đào chém tới. Giảo Kim hỏa kinh, cũng dơ búa, dáng hết sức đỡ lại, mà đỡ không nổi, văng nhào xuống đất. Còn con ngựa cũng thối lui ra xa vài chục bước. Các Tô Văn dục ngựa tới, đà đào, muốn chém, thì Giảo Kim la lớn lên, mà nói rằng, Xin nguyên soái khoan hạ thổ. Để tôi phân một điều, rồi sẽ chém, cũng chẳng muộn chi. Tô Văn liền ngừng đau, rào kim lồm cồm lên lưng ngựa cho đi tới gần Tô Văn, nghiêng mình xuống, xá một cái và nói rằng, tôi chẳng dám giấu chi nguyên Soái ta cũng thổ đoạn cao cường, danh vàng bốn biển, nay đã giả yếu rồi nên cũng có chậm chạp một chút, xin nguyên soái niệm tình dung thứ. Nguyên xoái tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rõ việc buổi xưa, chơ lẽ nào lại chẳng nghe công việc ta cử đồ đại sự khi trước. Tô Văn tức cười và nói rằng, ta có nghe người ở bên Trung Quốc tên là Trình Lão Man Tử Đại Tài, vậy nay ta ra sức đi coi thử. Giào Kim làm bộ cười mơn mà mắng rằng, Nguyên Soái lỗ tài thật dày quá, ta đã nói hồi thiếu niên oanh liệt, bây giờ già yếu rồi. Chứ nếu ta đổ mười phần sức lực như xưa, thì mười thằng cáp tô văn như nguyên xoái vậy, ta cũng chém như chém chuối. Tô văn nghe nói nổi giận hét lớn, rào kim làm bộ vút vẻ nói rằng, xin nguyên Soái đừng giận, ấy là lời ta nói ví dụ cho nguyên Soái biết, xin đó niệm tình miễn chấp. Bây giờ ta nói thật cho nguyên Soái biết, vẫn ta đi đây có việc gấp, chứ chẳng phải đi phá dinh phá trại nguyên Soái đâu. Tô Văn hỏi Nếu ngươi không đi phá dinh trại ta Vậy chớ đi đâu Giảo Kim nói Bên Trung Nguyên có chuyện Nên Chúa Thượng sai ta ra hắc phong quang Khiến người về thăm dò Tô Văn mỉm cười nói Lão man tử nói gạt ta Rõ ràng là ngươi đi mà thiên lĩnh cầu cứu Giảo Kim vỗ tay cười xòa Và nói rằng Nguyên Soái thật là sáng láng Đã biết do thấu nguồn cơn ánh trí thiên hạ đồn chẳng sai, thốt ta lên ma thiên lĩnh kêu tiếp nhân quý về đặng cho anh hùng hào kiệt xứng tay đối thủ. Vậy thôi, xin Nguyên Soái cho đi kẻo tối. Các tô Văn cười và nói rằng: Lão man tử, có ai cho ngươi đi đường ấy? Giảo Kim cười lớn và nói rằng: Nguyên Soái thật chẳng phải là đại tướng, đến nay mới rõ, chẳng khỏi cái lời ta nói trước trong chầu. Cáp Tô Văn hỏi, Vậy chứ lời ngươi nói sao? Giảo Kim nói, Khi ta còn ở trong thành, quân sư ta có đánh tay, nói tiên tri rằng ta đi chuyến này lên Ma Thiên Lĩnh, đặng bình an. Khi đó ta có nói lại với quân sư, nếu ta ra khỏi cửa thành, ắt chẳng thoát khỏi tay nguyên soái, vì nguyên soái tuy làm đại tướng, danh vang bốn biển mặc dầu, nhưng mà tính người hẹp hỏi lắm. Không kể tới phải quấy, chẳng kể chi người già kẻ yếu. Ta nói tới đây, quân sư ta chơi tàn rả sợ chết, bảo là một, hai phải đi, kêu cho đảng Tiết Nhân Quý về đấu thương với Nguyên Soái mới sướng sướng. Ta lại có nói nữa rằng, Nhân Quý là người đại tài, các Nguyên Soái thường bị thua hoài, nếu nghe nói đi kêu Nhân Quý thì hồn phách tán, có lẽ nào dám cho đi. Bây giờ ta ra đây, Nguyên Soái đòi giết ta. như vậy mới biết lời ta nói là nhầm. Tô Văn nổi giận, thẹt lớn rằng, bổn xoái nổi danh đại tướng bấy lâu, quân sư ngươi nói mấy lời rất nhầm, nếu ta cho ngươi đi kêu tiết nhân quý về đây, lại có sợ gì, xong ngươi ăn nói lỗ mãng, mắng bổn xoái đủ điều, nên ta chẳng muốn dung ngươi sống làm chi. Dào Kim cười mơn và nói rằng, ta chẳng sợ chết, Chơ ta sợ chết thì chẳng dám ra đây. Chết mà phải tay Nguyên soái giết mới dạng danh. Xong mà ta tiếc cái tên Cáp Nguyên Soái, tiếng là đại tướng mà đi giết một lão già quẹn, át hư cái tên anh hùng bốn biển, và bị Nguyên soái các nước cười rằng, Nguyên Soái sợ tiết nhân quý mà giết một kẻ giả yếu. Cáp Tô Văn hét lớn và nói rằng, Ta há sợ tiết nhân quý hay sao? Thôi, ta cũng dung cho ngươi đi kêu tiết nhân quý về đây, rồi sẽ chém luôn thể. Nói rồi kêu quân mở cửa cho Giảo Kim đi thong thả. Giảo Kim xá Tô Văn và nói rằng, Như vậy mới gọi anh hùng đại độ. Nói rồi dục ngựa đi liền. Rồi đó Tô Văn kéo binh về trại, đòi các tướng mà cho biết việc ấy và nói, Này mai có tiết nhân quý về, các tướng phải giáng sức mới đặng. Trình Giảo Kim đi tới Ma Thiên Lĩnh, sốc ngựa chạy lên núi. Khi Giảo Kim lên đặng nửa chân núi, quân sĩ ở trên xem thấy, kêu nhau mà nói rằng. Có gian tạc đến, mau mau lăn gỗ. Giảo Kim hoảng hồn, liền la lối om xòm và nói rằng. Ta là Trình Giảo Kim. Quân ở trên núi xem thấy, quả là Trình Giảo Kim mới mở cửa ải. và báo cho nhân quý ra ngành tiếp. Giảo Kim vào đến song xuôi, liền đọc thánh trị. Nhân quý lĩnh chiếu lại tạ. Kế đó giảo Kim thuật chuyện lại, và hỏi nhân quý rằng, chẳng hay nguyên xoái lấy đặng ma thiên lĩnh rồi, sao chưa kéo binh trở về? Tiết nhân quý thuật chuyện, ở lá lại lấy vàng, vân Trênh giảo Kim nghe nói có vàng, liền nói túi tham ra hỏi rằng, bảo thạch có ở tại chỗ nào? Xin dắt ta đi xem thử Nhân quý liền dẫn giảo kim đi Giảo kim thấy vàng nằm như đất cục Thì ngốt mặt ngốt mày Xa xuống mà lượm lận đầy lưng Nhân quý nói Xin thiên tuế trở về dinh nghỉ mệt Và nói chuyện riêng Rồi sẽ trở ra coi chừng cho quân sĩ Nó lượng cũng đặng Giảo kim cũng cứ việc lượm Và nói Nguyên Soái muốn nói điều chi thì nói chứ trở về trở ra mất công. Nhân quý nói, Nay tôi muốn lựa vàng này cho đổ 10 xe, đặng đem về dâng thiên tử, xong mới lựa đặng 6 xe, mà bây giờ Việt Hổ Thành đưa nguy cấp, nên tôi tính nội đêm nay phải kéo binh về, vậy xin thiên tuế chịu phiền ở lại coi quân sĩ nó lượm thêm cho đủ. Giảo Kim cả mừng mà nhận lời, Tuyết Nhân Quý Trình Đồng. Hỏi thứ 36. Thành Việt Hổ, Nhân Quý giải vây. Rồi đó Nhân Quý truyền lệnh điểm 1000 binh để lại giữ Mã Thiên Lĩnh, còn bao nhiêu đều đi cứu giá. Trù tướng vâng lệnh. Tối Việt Hổ thành, nhân quý chuyển an dinh hạ trại rồi một mình một ngựa lướt tới cửa đông môn xem thấy bình dinh vô số cờ sĩ hàng hà trước trận quân phiên đã khai bảy đội ngũ nhân quý liền truyền lệnh áp đến dinh phiên đấu chiến khi hai bên vừa sáp trận pháo nổ vang trời chiêng gieo dậy đất tiếp nhân quý hòa kích lướt tới dinh phiên quân phiên đều bỏ chạy về trại thứ hai nhân quý lại đùa binh đánh tới lấy luôn đặng trại thứ hai các tô văn thấy bình mình đại bại mới số ngựa hoa đào bước ra và hai bên có bốn viên đại tướng còn cao kiến trang vương và quân sư Lý Nhã Trình cùng 8 viên tướng bảo giá cũng đều sắp chiến tô văn hoa đào tới chém nhân quý giờ kích ra đỡ và đánh lại đánh tới hơn 200 hiệp mà chưa phần thắng bại bên tô văn có hai tướng là trương cách và Trần Ứng Long xông ra trợ chiến. Bên Nhân Quý cũng có Trâu Thành Hứa Giản ra đối địch. Ba người đánh nhau hơn 200 hiệp chưa phân thắng bại. Bên Tô Văn xông ra một tứ nữa, tên là Hung Hổ Đại tướng quân là Thạch Thần xông ra trợ lực. Bên Nhân Quý, Tiết Hẻ Đồ cũng ra tiếp chiến. Hai bên đánh nhau mấy trăm hiệp mà cũng chưa phân thắng bại. Còn hai vị ngôn cũng đánh nhau rất hạng Khi ấy, Cáp Tô Văn hồ một tiếng, hai bên sông ra ba mười mấy viên thiền tướng nữa, vây nhân quý vào giữa. Còn lúc này, Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên cũng đánh với tướng phiên là Tôn Hiệu và Ngạc Định Vương ở cửa Nam Môn. Bên kia, Châu Văn, Châu Võ, nghe hiểu lệnh cũng xông vào cửa Tây Môn, đánh với hai tướng phiên là Du Thiệu Tiến và Mai Văn. Còn phía bắc thì Vương Tâm Hạc và Vương Tâm Khuê Cũng đánh với tướng phiên là Ninh Nguyên và khoái Đức Anh Khi ấy bốn cửa thành đều kinh động Bụi bay mệt trời, chiêng gieo dậy đất Bọn công tử ở trong thành xem thấy cứu binh đã tới Lật đật vào báo với Thái Tông và Tử Mậu Công từ Mậu Công liền sai La Thông, Tân Hoài Ngọc Kéo một muôn binh ra cửa đông Quốc trị Bảo Lâm và Trình Thiết Nghiu Dẫn một muôn binh ra cửa phía nam Hốt Trí Bảo Khánh và Đoàn Lâm dẫn một muôn binh ra cửa phía Tây. Hốt chỉ Cung dẫn 5.000 binh ra cửa Bắc. Hốt chỉ Cung ra đến trận xem thấy bốn tướng đang hỗn chiến liền song vô giết Đặng Khoái Đức Anh. Còn Ninh Nguyên cũng bị Vương Tâm Hạc đâm một kích chết tươi. Còn cửa Tây, Hốt Trí Bảo Khánh và Đoàn Lâm cũng giết Đảng Du Thiệu Tiên. Còn Mai Văn bị trầu võ một đào đứt làm hai khúc. Còn cửa Nam, quốc chỉ Bảo Lâm và Trành Thiết Nghiu cũng giết đặng Ngạt Định Vương. Còn Tôn Hiệu thì bị Lý Khánh một đào chết tươi. Vậy là ba cửa đều yên, duy còn cửa Đông thì lợi hại lắm. Nói qua La Thông và Tần Hoài Ngọc đến chỗ nhân quý bị vây, thấy tướng phiên đương thắng, La Thông bẻn sốc ngựa qua phía tả vào trợ lực với Châu Thành giết đặng Trần Ứng Long. Chương cảnh cũng bị trâu thành cho một giản tế nhào xuống ngựa. Còn Tần Hoài Ngọc, sông vô phía hữu, giết đẳng ngạt định vương. Tiết hiền đồ khi ấy mới rảnh tay, hùa thường giết đẳng thạch thần. Cái đó bốn tướng áp vào đại chiến, ba mươi mấy tướng của các tô văn đều bị thác hết. Khi đó bên đường vây chặt tô văn vào giữa, tô văn liền hùa xích đỏng đao, bay ngựa ra khỏi vòng vây, niệm châm ngôn chút hồ lô bay ra một cây liễu điểm phi đao. và một lần thanh quang nhằm ngay tướng đường xa xuống. Tiết nhân quý biết trước, liền rút xuyên vân tiễn, bắn ra một mũi, liễu điệp phi đào liền tiêu mất. Tổ văn cả giận rút luôn cả tám ngọn phi đào nữa. Nhân quý gộp hết mấy mũi tên, bắn ra một lượt. Chúng mấy ngọn phi đào kêu len kèng, và bạch quang chiếu nhằm thanh quang đều tiêu ra cho. Tô văn tức giận, hét lớn, kêu tiết nhân quý mà nói rằng, Hôm nay ta nguyện với mi một quẩn một mất. Nói rồi Hỏa Đao thế chém Nhân Quý, Nhân Quý được kích giả đỡ lại. La Thông, Tuần Hoài Ngọc, Tiết Hiền Đồ và Châu Thành đồng áp đến với Cáp Tô Văn lại. Lúc đó Nhân Quý hô thường nhắm ngay bụng Tô Văn đâm tới, Tô Văn khỏi, La Thông lẹ tay đâm bổ vô mặt Tô Văn một giáo. Tô Văn tránh không kịp, bị một vết trúng nơi cạnh tai, máu chảy rất nhiều. Kế đó, Tô Văn lại bị trâu thành cho một giả nơi vai, gần muốn sụng. Tô Văn dáng hết sức bình sinh thoát thân ra khỏi trùng vây, nhân quý liền truyền lệnh thâu quân. Tô Văn trở về dinh, tra điểm sĩ tốt, hào hơn 6 muôn mấy, còn mãnh tướng, chết hết 87 viên. Vua Tràng Vương thấy vậy cả kinh. Tô Văn tâu rằng, tôi hãy còn một kế, làm sao cũng trừ án man tử.